12 giờ trưa, giữa cái tiết trời gió lạnh muốn cắt ra cắt thịt của những tháng cuối năm, Huệ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe lam, xung quanh là hơn chục người khác, kèm theo cả gà vịt và mấy con chó. Mùi hôi từ phân và cơ thể của mọi người làm cho mũi cô gái trẻ như muốn nghẹt lại. Huệ lấy từ trong túi ra chai dầu Phật Linh, đưa thẳng vào hai lỗ mũi của mình mà hít lấy hít để. Cô từ thành phố xuống đây hả? Một giọng nói trầm ấm văng lên bên cạnh làm cho Huệ giật mình. Cô liền quay sang thì nhận ra, người vừa hỏi mình đây là một ông cụ chừng 6-70 tuổi. Cô gần gù một cách lễ phép, tay vẫn còn giữ yên chai dầu trên mũi. Dạ đúng rồi, cháu ở trên thành phố. Thế cô xuống đây chưa hay sao? Dạ không, cháu là ký sư nông nghiệp đăng trên đường tới xã Ninh Hòa nhận việc. Ồ, ra là vậy. Mà cũng phải ở cái xứ khỉ ho cỏ gái này làm gì có chỗ nào để chơi bời. Mà cô cũng công tác ở ủy ban hả? À, dạ không, bên ông trường cao su ninh hòa, họ tuyển cháu vào làm ký sư mạng công nghệ mới hả? Hề vừa dứt câu thì cưng mạnh của ông lão có chút biến sắc, ông liền lầm bầm. Cây nông trường cao suối bây giờ quay thèm làm đâu mà cô về công tác? À, dạ lạ sao à Tôi nói sợ cô sẽ sợ mà bắt xe quay ngược về thành phố mất. <cười> ông cứ nói đi cháu trước giờ không sợ gì đâu. Nghe cách nói cứng rắn của ông lão gần gồ. Được. Nếu cô muốn thì để tôi kể cho nghe. Cái nông trường cao su đó bị quỷ ám. Chả ai dám làm việc ở đó. Mới tháng trước thôi công nhân với thợ thầy đã nghỉ đến mấy chục người. Cô cẩn thận đi làm vừa. Ma quỷ ở đó nhiều lắm. Nhiều khi còn là nguy hiểm tới cả tính mạng của cô đấy. Sao ạ? Có ma quỷ à? Ông ơi, cháu không tin đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ toàn là những câu chuyện hù dọa nhau thôi mà. <cười> cơ không tin thì thôi vậy. Nhận ra chàng cười và câu nói của mình có phần thái quá. Bởi đây là vùng quê hẻo lánh. Tâm lý của những người ở đây khá tin vào những chuyện tâm linh. Có tranh luận với họ thì cũng chỉ giức bực vào người mà thôi. Ngay tới đây Huệ lại hạ giọng xuống nói làng đi. Cháu đùa thôi. Thế nhưng mà cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nếu xong thì cô kéo cái khẩu trang lên cao. Người cổ rồi vờ nằm nhắm mắt như để tránh cái nhìn không mấy thiện cảm của đối phương. Trước làm kinh như vậy men theo con đường đất chạy thẳng vào xã Ninh Hòa. Khoảng chừng hơn 2 giờ thì chuyến hành trình để vất vả cổ Huệ cũng kết thúc. Người lơ xe gọi với ra đằng sau. Thế ủy ban rồi quay xuống không? Dạ cho em xuống. Huệ vừa nói vừa đưa tay xách theo trước ba lô to tướng. từ hàng ghế sau cổ cúi người lọ mỏ lấy đà rồi nhảy xuống đất có chút gần lại khi huệ xót đôi giày trắng mà cô đang mang, sau cú nhảy này thì bụi cũng bắn lên bám tới tận mấy phần cổ của đôi giày. mình đúng thật là biết thế mang đôi giày màu đen đi thì tốt. trước khi làm rời đi huệ cúi xuống dùng chiếc khăn tay nho nhỏ Trong túi quần phổi lên lớp bụi ở trên đôi giày. đông đốc này thì có tiếng gọi từ đằng sau lưng vọng tới. chào cô cô là huệ phải không? huệ đứng thẳng người giày nhìn ra. Đối phương là một người đàn ông Cũng chẳng tuổi cô Anh ta đeo một cặp kính giày cổm Mặc một bộ quần tây áo sơ mi Đóng thùng gọn gàng Vâng, là tôi Huệ đấy anh là Tôi là Khoa, kỹ sư phụ trách nông trường cao su Tôi được ông giám đốc nhờ ra đây Để đón cô à, Vâng, rất vui được gặp anh Tôi cũng đang định gọi cho giám đốc để hỏi đường đây Hôm qua ông ấy chỉ bảo là Đến ủy ban xã Ninh Hòa là được rồi Rồi sẽ chỉ dẫn thêm Giờ có anh thì tốt quá đông trường mình có cách xa đây không anh khoan lúc này gật gù chỉ tay về hướng bên trái à cũng không xa lắm đi thẳng theo đường này thì chừng hai cây số nữa là tới mà hình như giám đốc bảo là có hai kỹ sư mới mà đây còn lại đâu à, ngoài tôi ra thì còn có dung cô ấy cũng có trong danh sách được nhận vào làm tên nhưng sáng nay lúc lên xe khách thì dung đại bận việc gia đình đột xuất cho nên có chuyến đi sau chắc ngay chiều tối hoặc là sáng mai sẽ tới vâng à, vậy cũng được Tôi tưởng hai người cho nên là chờ thêm anh Hòa là tổ trưởng tổ công nhân đi cầm. Vừa nói Khoa vừa chỉ sang một góc ở gần đó, có một người đàn ông ngồi trên xe máy đợi sẵn. Còn bây giờ có một mình cô thì cô tiêu với tôi hay là với anh Hòa đấy? À, ai cũng được hả? Bây giờ tôi chỉ muốn về chỗ nghỉ ngơi thôi. Đi từ sáng tới giờ rồi đổi qua hai ba loại xe cho nên là hơi mệt. Vâng thế thì cô sang đây tôi đèo đi cho nhanh. Khoa chạy vào sân ủy ban xã dắt chiếc xe với nước sườn đã cũ của mình Vừa ngồi lên anh điền gãi đầu Cô đừng chê nhé, chắc ở người trên thành phố như cô thì không quen đi cái xe này nhỉ Có gì đâu anh à, tôi cũng xuất thân là từ một gia đình bình thường Anh nói vậy tôi ngại đấy, thôi ta đi thôi Huế leo lên sau xe Khoa báo tình hình cho người đàn ông tiên hoàn để anh ta tiếp tục quay trở lại công việc của mình xong xuôi chiếc xe hướng thẳng hướng con đường mòn bên tay trái chạy qua thêm khoảng ngày phút nữa thì huệ cũng trông thấy cái bảng hiệu nông trường cao su ninh hòa rõ to bên trong sân tuy có vẻ vắng lặng cánh cường chính đã đóng lại chỉ mở hé phần cánh cổng phụ kế bên mà thôi nhưng có hàng chục chiếc xe tải đang đậu sẵn trên xe chất đầy những thùng mù cao su đã thu hoạch còn ở phía xa tít đằng sau mấy tòa nhà là một vạt rừng cao su bạt ngàn Chiếc xe dừng lại Khoa liền đưa tay chỉ rồi nói Cô Huệ, đây là nông trường của mình Thế nhưng mà hiện giờ cô đang mệt cho nên tạm thời chuyện tham quan cứ để sau Bây giờ tôi sẽ đưa cô về khu nhà của nhân viên cũng ở gần đây thôi Cô ngồi cho chắc nhé, đoạn đường này hơi gồ ghề đấy Vâng ạ, anh cứ chạy từ từ thôi cũng không cần gấp lắm đâu <cười> Rồi Từ phía cầm nông trường Khoa Rẽ vào một lối mòn nhỏ Cũng vẫn là đường đất Thế nhưng mà đúng là khắp mặt đường Toàn là ổ voi và ổ gà Chiếc xe cứ như vậy nhún lên nhún xuống Khiến cho Huệ càng thêm mệt Cũng may mà đoạn đường này Chỉ ngắn chừng 5-600 mét Chứ nếu không mà dài hơn sẽ có khi cô sẽ ói thẳng vào lưng áo của đối phương Đến nơi Khoa liền dừng xe Vòng chân bước xuống Tới rồi chào mừng cô tới ngôi nhà mới Huệ cũng gần gũ đưa mắt nhìn theo Trước mắt cô bấy giờ là một dãy nhà cấp 4 Chạy dọc theo hướng Bắc Cả dãy nhà được chia thành gần chục phòng nhỏ Bề ngoài trông khá là cũ kỹ Lớp sơn cũng đã bong tróc hết ra Thậm chí có vài chỗ còn bám đầy rêu và vết ố Đây, đây là khu nhà tập thể mà anh nói hả? Vâng, đúng rồi Tôi thật với cô là trông có hơi cũ Thế nhưng mà cô yên tâm đi Mọi thứ ở bên trong được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi Không có rán hay là chuột gì đâu Tôi biết người thành phố như cô hay sợ mấy con vật đó. Vâng cảm ơn anh vì sự chú đáo này. Thế nhưng mà tôi không có sợ chuột. Chỉ cần chỗ ở sạch sẽ không có mùi hôi là được rồi. Vậy thì yên tâm rồi tôi đảm bảo cho cô. Thế nhưng mà sao lại vắng như vậy? Tôi nghĩ chắc cũng phải có người ở cùng mình chứ. Khoa Liên gật đầu xác nhận. Có chứ. Lúc trước ở đây đông lắm thậm chí là có tới vài gia đình. Thế nhưng mà do tình hình hoạt động sản xuất ở đây không có được tốt cho nên họ đã xin nghỉ việc rồi dọn đi nơi khác. Ngoài giám đốc công an đang muốn thay máu lực lượng kỹ sư, cho nên là không muốn giữ họ lại mà tuyển dụng những người như cô đây. hơi liền gần gồ thật ra cô tìm tới cái nông trường này không phải là muốn cống hiến hay là vực dậy hoạt động kinh doanh gì cả, mà chỉ đơn giản là cô muốn hoàn thành để một kinh nghiệm làm việc đủ một năm để xin vào sở nông nghiệp của tỉnh. Gia đình của cô chuẩn bị sẵn một chiếc ghế phó phòng với giá trị gần 200 triệu đồng rồi Chỉ còn chờ thủ tục hợp lệ nữa mà thôi Câu chuyện tới đây cũng tạm ngừng Vì Khoa bệnh sách chức bàn đồ cổ Huệ vào Căn phòng lúc này của cô nằm ở chính giữa nhà Cánh cửa phòng có được Khoa mở xa Anh rúi chức chìa khóa vào tay của cô rồi thỏ thẻ Cô chắc là mệt lắm nhỉ vào nhà nghỉ ngơi đi Có gì lát chiều tôi quay lại rồi dẫn cô tham quan một vòng Sẵn tiện giải hết các thắc mắc cho cô nếu có. Bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm, đói sắp ngất rồi. À mà gì chưa? Nếu chưa thì mời về nhà tuyên cơm. <cười> tôi cảm ơn anh. Bây giờ bảo tôi ngồi trên xe thêm chừng 10 phút nữa, chắc có khi tôi ngất mất. Trong ba lô tôi có mang theo mấy cái bánh mì ngọt, anh cứ về đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Vâng, thế thì tôi đi đây hẹn gặp cô vào buổi chiều. Đợi cho chiếc xe và bóng dáng cổ khoa khuất hành Huệ mới bước vào căn phòng của mình. Gọi là căn phòng nhưng nó khá rộng rãi So với vẻ ngoài Bên trong có sẵn dừng nệm một cái kệ bếp Và nhà vệ sinh ngay bên trong Đúng như lời của Khoa nói phải có vẻ hài lòng Với sự sạch sẽ ngăn nắp ở nơi đây Cô chốt cửa lại nằm phình xuống chiếc giường Cảm giác dĩ chịu Khiến cho cô quên đi sự mệt mỏi và khó chịu Từ chuyến hành trình dài vừa qua Nằm được một lúc Thì đến phần huệ gọi điện báo Cho gia đình của mình là đã, đã tới nơi Để cho họ yên tâm Cô cũng bảo mọi thứ ở nơi này tốt lắm. Ngoài gia đình gia thì Huệ cũng gọi cho một người quan trọng đó là thành người yêu của cô. Tiếng chuồng giờ mấy hồi thành công nhấc máy. Alo, anh nghe đây công chúa. Anh làm gì mà lâu bắt máy vậy? Em tưởng anh quên em rồi chứ. Ờ kìa, anh vừa ăn cơm xong em tới nơi chưa? Lúc nãy em bảo đang ngay trên xe làm rồi không thích nhắn tin. Em vừa tới, lúc đó mùa trên xe khó chịu cho nên em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chưa đó thế nào, có người à, dừng hay là bộ lạc ăn thịt người không? Khi anh này, đừng có trêu người ta, nó không giống như em nghĩ đâu. Có vẻ đây là một vùng quê nghèo, đừng xá xe cụ còn thô sơ. Em đang ở khu nhà tập thể dành cho nhân viên, mà ở đây cũng chỉ có một mình em thôi. Ồ sao lại vậy? Về thật lại hoàn cảnh hiện tại cho người yêu nghe, thành có chút lo lắng. Em ở một mình như vậy quan toàn không? Xung quanh các khu dân cư không? Anh hay đọc mấy cái tin tức tình hình chị An ở chỗ như vậy không có tốt đâu Em lại là con gái mà ở gần đó có đồn công an hay bệnh viện chạm xá gì không Em chưa có tìm hiểu kỹ Đang mệt cho nên cứ nằm nghỉ trong phòng trước Với lại anh đừng có lo Còn con Dung cơ mà Lát chiều là nó tới thôi Dung thì Dung chứ Cô ấy cũng chỉ là con gái Hai người ở với nhau lỡ có thằng nào xe rượu nó vò vào thì khốn đấy Ôi dào ơi ông cụ non của tôi Anh nghĩ xa quá rồi đấy Đừng có quên người yêu của anh có đai đen karate nhá, Thêm mấy cái huy chương cấp thành phố đấy. Rồi biết em tài giỏi rồi. Thế nhưng mà ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe bảo vệ mình. Hôm nào dành thu xếp công việc thành niên thăm. Vâng ạ em nhớ rồi. Thôi thì em nghỉ ngơi một chút nhá, Tôi em gọi lại cho anh. Cô gọi kết thúc Huệ thả chiếc điện thoại của mình xuống rừng rồi miên man suy nghĩ về Thành. Hai người quen nhau từ năm nhất đại học và Thành cũng là mối tình đầu của cô. Đến năm ba thì do hoàn cảnh gia đình cho nên thành nghề học, sẽ bén duyên với nghề môi giới bất động sản. Chẳng có lẽ do người chọn người cho nên anh nhanh chóng được thành công và có chỗ đứng riêng của mình. Thậm chí còn giúp bố mẹ ở quê xây nhà mới, tặng những món quà đắt tiền cho Huệ. Có thể nói việc đám cưới của cả hai chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thành nôn cưới lắm, nếu không có lần đi về cái nông trường cao su này, Chắc anh cũng đã cầu hôn cô Và đây cũng chính là lý do Huệ Một hai muốn đi tìm việc Bởi cô chưa muốn kết hôn Tuy tình yêu với Thành là thật lầm Thế nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh sự nghiệp Đang phát triển thì lại phải nghỉ sinh Nghỉ đẻ thì thật là bất công Với lại tuổi của cô vẫn còn quá trẻ Để nghĩ đến những chuyện ấy Hơn 2 giờ 30 phút chiều Huệ cũng đã thức dậy Sau một giấc ngủ chưa dài Chừng hơn một giờ đồng hồ Cơ thể hiện tại đang hồi phục khỏi cơn mệt mỏi. Cô bắt đầu mở cửa đi dạo một vòng xung quanh. Phía sau dãy nhà dành cho nhân viên này là một bãi đất trống. Nhìn sơ qua huệ đoán được những người ở đây lúc trước đã dùng bãi này để trồng rau. Còn có một rắn mướp nhưng đó không đừng chăm sóc cho nên héo rũ hết cả cảnh lá. Đúng là hoang vu heo hút thật. Hội lầm bầm do không có việc gì làm cho nên chưa cần đến sự xuất hiện trở lại của khoa. Cơ tử men theo con đường mòn phía trước Để ra nông trường Vừa đi Huệ vừa quan sát Đoạn đường này nằm giữa hai hàng cây xanh Chỉ có đồng một cái bóng đèn nhỏ Cầu theo đường dây điện Để chiếu sáng từ ngoài lộ vào Nhưng không biết đến khi đêm xuống Thì ánh sáng từ nó có đủ Để chiếu giỏi mọi thứ hay không Thì hết đoạn đường Thì Huệ cũng đến được cổng nông trường Hiện tại mấy chiếc xe tài đã không còn động ở đó có một nhóm bảo vệ Nhưng họ lại tụ tầm trong góc tường để hút thuốc uống nước chè và không một chút để tâm tới sự xuất hiện của cô. Mấy người này làm ăn kiểu gì vậy? Nhớ có kẻ gian lèn vào rồi phá hoại hoặc ăn trộm thì sao? Đang mải mê suy nghĩ thì Huệ nghe tiếng xe máy lịch bệnh vọng tới kèm theo chất giọng để khỏe khoắn và quen thuộc của Khoa. Chà, cô ra tận đây rồi hả? Tôi còn định vào trong gọi cô đấy. <cười> Chào anh, tôi dậy từ ban nãy. Do thấy cũng còn sớm cho nên tự đi tham quan một vòng Vâng thế cô đã đi được những đâu Không có nhiều lắm Lòng vòng quanh khu nhà của nhân viên thôi Tôi vừa tích cầm thì anh xuất hiện đây À để tôi dừng xe rồi đưa cô vào trong dạng một vòng Sẵn giới thiệu phòng làm việc cho cô Khoa dừng xe xuống với tay ra hiệu cho Huệ bước theo Cả ngày bước qua cánh cổng vụ bằng sắt ọt ẹp Rồi tiến vào khoảng sân Mấy người bảo vệ lúc này cũng có chút phản ứng Họ đứng lên cúi chào, khoa dường như cũng không lạ gì, anh liền vẫy tay chào lại rồi tiếp tục dẫn Huệ đi. Vừa bước theo nối phương thì Huệ lúc này liền tò mò. Anh khoa này, lúc chưa tôi mệt quá cho nên chưa hỏi được nhiều, anh năm nay bao tuổi rồi? Tôi hả? À, tôi cũng gần 30. Sao lại 30? Anh có đùa không trong anh trẻ vậy mà? <cười> Coi đừng trêu tôi vậy chứ. thành đã có gia đình chứ? Anh người ở vùng này luôn hả? Tôi chưa có gia đình, lúc trước ở thành phố Ngọc Đại Ngọc thì có quen một cô. Thế nhưng mà từ khi về cái nông trường này làm việc, thì không có thời gian dành cho nhau, đâm ra là nhạt dần rồi chia tay. Tới giờ tôi vẫn cứ ở như vậy cho nó khỏe. Với lại tôi cũng thích về quê hơn, ở đây không xô bổ như ở trên thành phố. Thế là nhà anh ở xa đây không? Bố mẹ anh còn khỏe chứ? <cười> Họ mất cả rồi. Trời đất ơi tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý. À, có gì đâu cơ không biết nên không có lỗi, phía lại họ mất cũng được hơn 10 năm rồi. Thế không nhắc tới nữa qua chuyện sang chủ đề khác, còn Huệ thì cũng bắt đầu khám phá những căn phòng trước mặt của mình. Gần nửa giờ sau khi mà chuyến thăm quán để làm việc đã hoàn tất, Huệ tiếp tục tò mò. Anh Khoa, tình hình hoạt động kinh doanh ở đây tệ lắm hả? Sau từ này đến giờ em chỉ thấy lác đác vài người. Nếu để hoạt động được thì ít nhất số lượng nhân sự các phòng ban phải gấp 2-3 gấp lần vậy chứ. Khoa lúc này liền lắc đầu. Khó lắm. Báo cáo kinh doanh từ đầu năm tới nay toàn lỗ thôi. Thậm chí lương của anh em công nhân và kỹ thuật còn bị nợ tới hơn 2 tháng. Những người còn bám chủ ở đây thì toàn là những người địa phương. Và hơn nữa chưa tìm được một công việc phù hợp. Cho phép tôi nói cái này cô đừng buồn nhé. À vâng anh cứ nói. Khi tôi nghe giám đốc bảo có hai kỹ sư nữ xin về đây. Thì tôi bất ngờ lắm. Bởi người ta tìm đường rời đi không hết đằng này. Huế nghe xong thì lắc đầu tôi công thú thật với anh là tôi tới đây không phải để kiếm tiền đâu. Cả dung nữ, cô ấy cũng muốn hoàn thành hồ sơ về để làm tại sở. Ờ, tôi hiểu rồi. Thế thì hai người tới đây là đúng rồi. Công việc à, vừa không có nhiều, không bị gò bó. Nhưng mà tôi chỉ sợ... Anh sợ gì? Thì tôi sợ là trước khi hai người đủ một năm để làm hồ sơ, thì cái nông sườn này sắp phá sản rồi đóng cửa mất. Câu nói này của Khoa cũng là điều mà Huệ lo. Bởi cô không ngờ tình hình ở đây lại tệ như vậy. Nhưng thà có còn hơn không. Cô chẳng đủ sự kiên nhẫn để tìm một nơi nào khác. Cứ ở đây rồi đến đâu hay đến đó. À huệ này. Khoa cắt ngang dòng suy nghĩ cổ huệ. Cậu có muốn tham quan rừng cao su không? Để tôi lấy xe đưa cô đi. Đường vào rừng có xa và gồ gầy lắm không anh? chưa tiền đỉnh của tôi vẫn còn chưa được ổn lắm. <cười> Cái này thì cô yên tâm. Đừng đi bằng phẳng. Đừng ở xe tải chạy được mà. À vâng, vậy thì cũng được Theo chân của Khoa đi ra phía sau tòa nhà Hãy leo lên thùng của một chiếc xe công nông Ngồi cùng cô còn có một nhóm công nhân đi thu hoạch mồ nữa Mùi nhựa men lên khá hôi sau thằng vòng mới làm cho cô có chút nhăn nhó Khoa trông thích như vậy Thì liền lấy từ trong túi ra một chai nước Xịt thảo dường rồi thì thầm Này, cô xịt vào cổ tay rồi người đi Mùi bạc hà với ngoài hương đấy Thơm lắm át được cả mùi cao su Vâng ạ cảm ơn anh. Đúng lúc này một đứa công nhân liền nói chen. Cậu Khoa, hôm nay cậu đưa người yêu đi thăm vườn cao su hả? Ờ kìa chị Cúp, chị đừng có hiểu lầm đây là Huệ. Cô ấy sắp tới sẽ là ký sư phụ trách mạng công nghệ sinh ngọc của nông trường chúng ta. Ờ vậy hả? Chào cô Huệ nha. Ừ, vâng ạ em chào các chị. Cô lúc này cũng đã làm quen được cái mùi khó chịu khi cho nên bắt đầu đưa mắt quan sát. Những người công nhân này theo như lời cổ khoa thì toàn là dân địa phương. Tuy nhiên thứ khiến cho cụ chú ý tới là những sợi chuỗi hạt đeo đầy trên tay cổ họ. Trên hết là dưới cổ chân, họ còn buộc một chiếc vòng có đính mấy tép tỏi khô. Có vẻ như người phụ nữ tiền cúc kia cũng nhận ra. Anh nhìn tò mò của huệ bản thân liền lên tiếng hỏi. Cô ký sư à, cô có sợ ma không? <cười> là sao ạ? Thì là ma quỷ đấy, cô có sợ không? <cười> <cười> dạ em không. Cô chắc là người thành phố nhỉ? Dạ vâng ạ. À? à thế thì đúng rồi. Thế nhưng mà cô nên cẩn thận đi làm vừa nhé. Bởi vì ở đây có... Chị Cúc. Khoa chân vào với một chất dòng có phần khát nặng nề. Bà Cúc liền im lặng quay sang trò chuyện với những người đồng nghiệp của mình. huệ thì tất nhiên là tò mò. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên cô được hỏi về vấn đề này. Lúc trưa là ông lão trên xe lam. Bây giờ lại tới cô công nhân cạo mù cao su. Không biết rốt cuộc ma quỷ ở đây thế nào Mà lại khiến cho người ta sợ hãi đến như vậy Sau khi chạy một vòng Quay mấy con đường rừng cao su Để tham quan Huệ nhận được điện thoại của Dung Báo rằng mình đã tới công trường Thế là Huệ vào qua đành Phải ngừng chuyến tham quan của mình Để đi đón người bạn thân Huệ, Huệ Cẩn chưa ra đến cổng Huệ đang nghe tiếng giáo gọi Dung vẫy tay Trong gương mặt của cô hào hứng lắm nhận thấy sự rạng rỡ này thì huệ cũng có chút xấu hổ bởi cúng đi cả một quãng đường như vậy nhưng mà trông dung chẳng mệt mỏi chút nào đến nơi xong màn chào hỏi giữa ba người thì dung được khoai trở về khu nhà ở để tranh thủ thời gian ấy thì cũng dạo thêm một vòng xung quanh và rồi đang loay hoay hướng tới phía căn nhà kho cũ thì từ đằng sau một người bảo vệ bước tới rồi cất tiếng gọi chào cô cô mới tới đây làm hả dạ vâng chào chú Cháu tên là Huệ là ký sư mới đến À Cô đừng có vô cái nhà kho đó Sao vậy à trong đó có gì vậy chứ, Là cũng không có cái gì đâu Chỉ là những thứ không được sạch sẽ Cô cứ nhớ là đừng vào đó là được Con gái con đứa như cô bị ma dắt đi Chỉ có trời mới cứu Lại gì nữa đây Sao mấy cái người này suốt ngày ma quỷ vậy Cái thời buổi nào rồi chứ Trời sập tối để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau Khoa dẫn Huệ và Dung ra một quán nhậu hải sản nổi tiếng để trong vùng. Gọi là nổi tiếng vậy thôi, chứ tới nơi thì cả hai cũng có chút thất vọng. Bởi trong không gian và cách bài trí của quán thì cứ như lạng vào những năm bao cấp hoặc đầu những năm 2000 vậy. Huệ thì còn dễ chịu chứ Dung nhằn nhó ra mặt. Cô cầm chức bát và đôi đũa của mình lên, xoay từng một chút. Sự hành động này có thể khiến cho Khoa tự ái. Cho nên Huệ cấu vào đùi của bạn mình một cái gì thì thầm. Này, bớt bớt lại đi. Có vẻ như hiểu ra cho nên dung ngừng hành động của mình. Tuy nhiên về mặt của cô không mấy giãn ra chút nào. Khoa vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về những món ngon của quán. đợi thêm một lát thì đồ ăn cũng được mang ra. Và đúng như lời nói của Khoa không thừa. Bảo qua vấn đề về không gian cũng như sự cũ kỹ. Thì chất lượng các món ăn ở đây phải nói là tuyệt vời. Và tất nhiên là Dung thay đổi thái độ của mình ngay Tôi vừa gặm cái đùi gà vừa tấm tắc khen Trời đất ơi thịt gà đây hấp dẫn quá Còn có cả thêm lá chanh thơm phức nữa này Khoa lúc này gần gù rồi nói Tôi đã bảo rồi mà hai cô không phải thất vọng đâu Bữa ăn kéo dài được một lúc thì cả ba cũng bắt đầu chuyển trò nhiều hơn Nhất là sừng nhớ ra điều gì hội liền quay sang phía cổ Khoa Anh Khoa này tôi có chuyện muốn hỏi À vâng cô cứ tự nhiên Ở nông trường sao người ta cứ nhắc mãi Về cái chuyện ma cỏ vậy Bộ ở đó có ma thật sao Anh có thể kể cho tôi nghe được không à, cái này Khoa ngập ngừng xuống ngồi kế bên nghe vậy Thì tò mò cô liền hối thúc Ủa có chuyện đó thật hả Anh Khoa anh phải kể đấy Không được giấu bọn này chuyện gì đâu Trước hai cầm mắt đang mỏng ngóng Thì cuối cùng Khoa cũng thở dài rồi gật gù. Thôi được rồi Các cô muốn nghe thì tôi sẽ kể Cái nông trường cao su này được quy hoạch từ những năm 90 của thế kỷ trước, nên đất của nó thì là một khu nhà tù ở chế độ cũ, xung quanh còn có bãi Tha Ma với hàng nghìn nấm mồ lớn nhỏ. Thời ấy có một ông thầy Pháp đừng mời về làm lễ, chỉ chú phòng ấn khắp các góc để ngăn chặn âm khí. Pháp thuật của ông ta cao siêu lắm, cho nên cái nông trường này cứ như vậy ăn nên làm ra. Những tận đâu mọi chuyện sẽ im thắm cho tới khoảng 30 năm trước thì bắt đầu sẽ ra chuyện. Khoa kể tới đây thì dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh rung tò mò quá cho nên vội rục. Anh Khoa, sao anh lại ngừng lái, đang hay mà. Khoa thì thầm hạ giọng cùng mình xuống chỉ đủ để cho hai người cùng bàn nghe. Khoảng 3 năm về trước, trong căn nhà kho đựng vật dụng của công nhân, bất ngờ phát hiện một cô gái trong tình trạng loạ thể, đầu bị chặt mất. Đến cả mấy đầu ngón tay cũng không còn nguyên vẹn. Sau gần 2 tháng trời tìm kiếm thì vẫn không thể xác định được danh tính do không khuyên nhận bất cứ một căm mất thích nào trên địa bàn xã huyện và cả tỉnh. Khi mà cuộc điều tra còn chưa có kết quả thì những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến. Nào là người ta trông thấy ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày đi đi lại lại giữa mấy cánh rừng cao su như người sống. Đã vậy là còn chiêu đùa nhập vào khiến cho những công nhân khiếp sợ. Ông giám đốc trong mời người thầy pháp năm xưa tới ông ta cũng đập đàn làm phép Nhưng mà gần sau hai ngày trời dòng rã, ông ta lắc đầu thở dài. Sau là cô gái bí ẩn kia mất vào giờ xấu, để lại máu huyết thấm vào trong phần đất của nền kho. Mà khi xưa ông thầy đã đặt bùa ở dưới để chấn niệm. Thế là mọi phép thuật đều bị vô hiệu hóa. Những vong hồn ta mắc ở đây trối dày chiếm ngự toàn bộ mảnh đất này. Ông thầy cũng khuyên giám đốc nên tính thích chuyện dọn đi, đóng cửa nông trường để an toàn. Thế nhưng mà tất nhiên là ông giám đốc không có chịu. Ông ấy còn nổi đó bảo là ông thầy tính vòi tiền của mình rồi đuổi đi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Khoảng nửa năm sau thì ông giám đốc phát bệnh nặng lắm. nghe đầu là ông thư gan gì đó. Về lo chứ chỉ khiến cho công việc kinh doanh đình trệ. Cộng với việc là hồn ma liên tục quấy phá. Cho đến cuối cùng ông ấy cũng mất. và lên thay thế ông là con trai ông tên là Quý 48 tuổi. Anh Quý này là do du học ở bên nước ngoài cho nên không hề tin về tâm linh. Thậm chí còn mắng bất cứ ai dám nhắc đến chúng ở trước mặt của mình. Thừa kế, sản nghiệp đang trên đà tụt dốc không phanh từ người bố quá cố để lại. Anh quý dùng bánh mảnh đất của gia đình để xin thế chấp với ngân hàng. mua sắm nhiều máy móc mới về. Tuy nhiên do thị trường trên thế giới biến động, cho nên từ lúc đó đến nay, doanh nghiệp hoạt động không có lãi. Tiền thu về từ việc bán bổ cao su cũng chỉ đủ chi trả cho những chi phí cố định và tiền lãi ngân hàng. Cứ cái đà này thì chắc vài tháng nữa, ngoài hoạt động sẽ bị ngưng lại, ngân hàng chứng dụng. Kể xong thì khoa thờ dài não nề, đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm. Còn Huệ cũng lầm mờ nhớ lại, thì ra cái nhà kho người bảo vệ không cho cô tới gần lúc chiều, chính là nơi xảy ra án mạng năm xưa. Nhà cô vẫn chưa được thỏa mãn lắm cho nên tiếp tục hỏi. Anh khoa này, anh nói ở nông trường nhiều mai như vậy anh đã từng thấy khoa chưa Khoan lúc này liền gần gù rồi nói, rồi chứ, không chỉ một mà tiếp tận ba lần. Là đầu tiên khi đó tôi đang kiểm tra số lượng mấy thùng mũ, thì nghe người công nhân chạy tới báo tin, bảo là có sự cố trong rừng. Lúc tới nơi thì nhận ra là một người đàn ông cũng thuộc nhóm công nhân ở đây, bất ngờ phát điên. Ông ta cầm cái rửa chuyên dụng rồi hô xung quanh, đó vậy còn ngoác miệng ra cười. Ông ta tự nhận mình là phụ nữ, cụ thể là một người phụ nữ quá trầm đang đi tìm con gái lúc chạy giặc. Trò chuyện một hồi thì xin cơm ăn vì đói. Thế lúc cơm được đưa tới thì ông ta ăn thư thể nhịn đói lâu rồi vậy. Ăn liền ba bốn phần cơm xong thì cái cảnh cầm dao đe dọa đám đông lại tiếp tục. Phải đến khi mấy anh công an tới dùng nghiệp vụ khống chế thì mới dẹp được. Lần thứ hai là cả một nhóm công nhân bị vong nhập. Họ đang đi thu hoạch mù thì bất ngờ đứng xếp thành hai hàng ngang thẳng thắt. Vừa xếp vừa đọc các câu điều lệnh giống như trong quân đội vậy. Họ bắt đầu đi đều bước rồi quỷ xuống dưới mấy gốc mù cao su mà ngất xỉu đi. Đến khi tỉnh dậy chẳng anh nhớ đến những hành động kỳ quạc mà mình đã làm. Cuối cùng lần thứ ba thì chính tôi là người trong cuộc. Thế giờ tôi còn nhớ rõ. Ngày ban ngày mới hơn 8 giờ sáng, tôi lái xe đi tới nông trường để làm việc. Thế nhưng đến nơi thì người bảo vệ lại trông khác lắm. Nếu người mới nhận việc cho nên tôi cũng không quan tâm. Khi đang dừng xe thì anh bảo vệ kia bước tới rồi yêu cầu tôi đi để anh ta chỉ chỗ đậu xe cho. đi được một đoạn thì tự nhiên đầu óc của tôi trống vắng, mọi thứ cứ quay cuồng vòng vòng, rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. tới tận ba ngày sau thì tôi mới tỉnh trên giường của trạm xá. Tuy nhiên thì câu chuyện đằng sau lại khiếp đảm hơn nhiều. người ta kể lại rằng họ tìm thấy tôi trong một bụi rậm gần nông trường, tay chân cứng đờ, miệng thì nhát đầy phân hữu cơ, loài hay được dùng để bón mấy cây cao su. họ bảo tôi bị ma dắt Rồi giấu vào trong ấy, công may phước làm mạng lớn không có bị chết. Hồi nghe hết câu chuyện của đối phương thì cũng có chút hoang mang, bởi qua cách kể và thái độ nghiêm túc này của Khoa, thì không có vẻ gì là nói dối. Chưa hết để cho hai cô gái trước mặt của mình tin tưởng hơn, Khoa cởi cúc áo để lộ một hình xăm toàn những ký tự ngoằn ngoèo trên ngực. Đây hai người xem đi, cái này là gì vậy? Bùa đấy bùa trừ tà. Tôi nhờ một ông thầy xăm thẳng vào ngực của mình. Từ khi có nó thì đúng là những thứ không sạch sẽ kia cũng không dám chọc phá hay là làm hại mình. Ở cái nông trường này có nhiều cách để bảo vệ bản thân. Đèo bùa, đèo tỏi hoặc đọc kinh chú như là mấy người công nhân cô gặp lúc chiều. Vậy người xăm như là tôi. Và đặc biệt có người còn đều đạn đốt bùa thành cho, pha với nước uống hàng ngày. Trời thất, cái này gọi là mê tiếng dị đoan quá rồi đấy anh Khoa. Tôi biết các cô sẽ nghĩ như vậy. Các cô chưa từng thấy qua sự linh dị của thế giới tâm linh cho nên không tin cũng phải. Thế nhưng mà theo tôi miễn không hại tới ai. Mình bảo vệ mình thì đâu phải là chuyện gì sai trái. Sắp tới nếu muốn thì tôi xin hộ các cô mấy lá bùa dán trong phòng hoặc mang theo bên mình. Thôi thôi thôi, cảm ơn lòng tốt của anh. Thế nhưng bọn em không cần đâu, với lại con Huệ đây có võ đầy mình. Người tới thì nó đánh người, ma tới nó đánh ma phải không? Vừa nói Dung vừa hít vai cổ Huệ. Cách nói chuyện có vần kêu ngạo này của cô khiến Huệ khá bối rối, cô vội vàng xua tay. Anh khoa anh đừng hiểu lầm, dùng chỉ đang đùa thôi mà. Với lại bọn em không có ý chê bai gì mọi người ở đây, ai cũng có đức tin của riêng mình. Khoa liền gần gù nói, vâng. Cô nói như vậy tôi hiểu, thôi chúng ta nói chuyện khác đi, cứ mà quỷ hoài đứng chán lắm. Thế là cả ba liền đổi chủ đề ngồi nói chuyện và thưởng thức mấy món trắng miệng xong thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Cho đến Khoa tính tiền rồi trở Dung và Huệ về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên vào sáng mai. Được trước dãy nhà tập thể cả ngay đợi Khoa đi khỏi thì mới lững thững về phẩm. Này Huệ, giờ anh Khoa không có ở đây tao mới dám nói, trông anh ấy đẹp trai mày nhỉ, lại hình như là còn độc thân đấy. Cơm nữa, mày mà cũng để ý đến anh ta đó hả, tao tưởng mày chỉ thích anh trai phố thôi chứ thì lâu rồi cũng phải đổi gió chứ. Với lại mình ở đây một khoảng thời gian kha khá, nên là tao muốn làm thân vinh tan để nhớ có chuyện gì còn xin giúp đỡ. Thôi đi, mày lại không hại đời người ta thì thôi chứ làm thân ai mà tin? Ơ kìa cái con này, cái như tao là quỷ dạ xoa không bằng đó. Nói tới đây cả hai người cùng cười ổn lên. Với sự có mặt của dung thì không khí trong phòng trở nên ấm cúng dung giả hơn. Còn lời hoài nấu ấm nước sôi để pha mấy gói trà chanh. Thầy ngồi bật trên giường nhắn tin cho người yêu. Chắc là vì dư âm của cơn mệt vẫn còn cho nên Huệ nhắn vội thêm vài tin rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu sẽ đánh một giấc cho đến sáng thiên nhưng không. Nằm trên đợt bao lâu thì Huệ giật mình tỉnh dậy bởi cái lạnh đến cắt ra cắt thịt đang xâm chiếu lít cô. Làm mở mắt nguyên nhân được xác định là do cánh cửa phòng lúc này đang mở toan. Bất ngờ hơn nữa là không hề có sự xuất hiện của Dung. Quái nó đâu rồi? Huệ nhòm dày đắm mắt một vòng để quan sát kỹ hơn. Nhưng đúng là Dung không có ở đây thật. Trên chiếc bàn nhỏ chiếc cốc đựng trà chanh của cô vẫn còn gần một nửa. Thế là Huệ liền cất tiếng. Dung ơi! Không có tiếng tháp lại, Huệ cũng đã bước xuống giường. Vừa tiến tới cánh cửa phòng cô vừa cảm giảm. Trời lạnh thế này có đi đâu khép cửa lại chứ? Đúng là... Cánh cửa phòng được khép lại tuy nhiên Huệ không có chốt khóa mà chỉ lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ chặn lại. Để phòng trường hợp rung vào phòng thì sẽ không cần gọi cô dậy để mở cửa. Sau khi khép xong Huệ trở lại chiếc giường im ái của mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến sáng hôm sau tiếng chuông báo thức kéo Huệ bừng tỉnh vào đúng 6 giờ sáng. Cô đưa tay lên miệng mình ngắp một hơi. Toàn bộ sức lực cũng đã được khôi phục gần hết. Theo quán tính cô đưa tay nhòi người để tắt tính chuông báo thức đang giấu ở Mỹ ngoài kia. Khi âm thanh ấy dừng lại thì cũng là lúc Huệ nhận ra có cái gì đó sai sai. Dùng vẫn không ở trong phòng. Nó đi đâu rồi? Hay là nó thức dậy chứ rồi đi ra ngoài? Tuy nhiên cái suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ. Bởi Huệ cũng trông thấy chiếc ghế gỗ mà cô dùng để chặn cửa vào đêm qua vẫn còn nguyên ở vị trí. Nếu Dùng trở về cô ấy sẽ khóa chốt. Chứ làm sao có thể tiếp tục dùng chiếc ghế để chặn cửa? Vậy có nghĩa là từ thời điểm Huệ thức dậy vào nửa đêm đến giờ, Dung vẫn chưa về phòng. Để cho chắc chắn hơn thì Huệ mở cửa bước ra ngoài, vừa đào mắt vừa cất tiếng gọi tên của bạn thật lớn. Thế nhưng vẫn không hề có đứng đôi chút phản hồi nào. Dung ơi là Dung, mày đâu rồi chứ? Dung mới cho nước trần giáo đến đây trên đường một ngày tròn, thì làm gì có quen biết ai để đi chơi? Khoan là cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu của Huệ Ngay lập tức cô quay trở về phòng lấy điện thoại tìm số của đối phương Sau mấy hồi chuông thì giọng của anh vang lên Alo chào cô Huệ, cô gọi sớm nhỉ, có chuyện gì vậy? Anh Khoa, anh có thấy Dung đâu không? Ủa cô hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải đêm qua tôi đưa hai người về tận khu tập thể sao? Vâng đúng là như vậy Thế nhưng mà nửa đêm em thức dậy không thấy Dung ở trong phòng Đến sáng thấy nó vẫn chưa về Em nghĩ nó đi đâu với anh cho đến mới hỏi. Trời đất ơi, oan cho tôi quá. Tôi mới về là nằm ngủ ra ngay. Tôi còn bị tính chuông điện thoại của cô đánh thức thì làm gì có chuyện đi với Dung. Có thử nghĩ xem mà kiểm tra lần nữa đi. Gọi cho cô ấy thử xem. Không. Điện thoại của nó vẫn đang cắm sạc trên đầu tủ. Hay làm? Sự ngầm ngừng của khoan làm cho Huệ ngờ ngờ được điều anh nghĩ trong đầu. Cô lắc đầu phản bác ngay. Thôi, anh đừng có nói mấy cái chuyện đó. Bây giờ anh có rảnh không chạy sang Nga Phú tôi tìm Dung. Ở đây tôi không có xe máy cho nên không có đi xa được. Rồi để một lát tôi sang ngay. Đầu chừng hơn 15 phút sau khoa ấy xe đến. Huệ thì cũng đã rửa mặt thề quần áo. Dung chưa về sao? Khoa nhú mày hỏi Huệ lắc đầu gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thế bây giờ cô định đi đâu tìm Dung? Tôi cũng không biết nữa cứ đi vòng vòng gần đây rồi một lượt rồi tính. Khoa gần gũ anh để máy rồi bắt đầu di chuyển. Ra gọi con đường mòn nhỏ, hai người vừa đi vừa quan sát hai bên đường, xem thử có nhìn thấy Dung được không. được chừng hơn 5 phút thì họ trông thế một đám đông đang tụ tập trước cổng nông trường. Linh tính mách bảo Huệ chỉ thẳng hướng đám đông đó rồi bảo Khoa chạy đến. Và rồi sự linh cảm của cô cũng trở thành sự thật khi mà ở giữa đám đông kia là Dung. Cô bị người ta trói nghiến cả tay chân lại, miệng còn nhét một tấm rè dính đầy vết dầu luyên bôi trơn trường hết xung quanh đã cả đống tỏi và những sợi dây chuỗi. Dung người Dung, cái gì thế này, các người làm gì thế? Huệ vừa gọi tin của bạn vừa lao vào toàn định giải cứu cho Dung. Nhưng chưa kịp thì cô đã bị một người đàn ông ngăn lại. Đừng đồng vào cô ta, cô ta bị quỷ nhập. Các người bị điên à, quỷ nào nhập? Có tin là tôi gọi công an đến bắt các người vì tưởng hành hung người khác cấm. khoa lúc này mới lên tiếng, cứ bình tĩnh lại đi. Để tôi nói chuyện với mọi người. Anh ta quay sang nói với người đàn ông kia Chào anh, cô này là Dung ký sư mới của Đông Trường Không biết đã có chuyện gì xảy ra Còn chuyện gì nữa cô ta bị quỷ nhập Từ sáng sớm tôi với mấy người nữa đi thu hoạch mũ Đang ngồi trên xe thì thấy cô này từ trong mấy hàng cao su nhảy bổ ra Không may là tôi thắng lại kịp Cả bọn nhảy xuống định hỏi thăm thì bất ngờ cô ta đứng phát dậy lao tí đấm đá cào cấu Thậm chí là còn cắn cả tôi đây này Vừa nói người đàn ông vừa chìa cánh tay cậu mình ra, trên đấy là một dấu răng khá sâu, giống cả máu. Đấy cậu xem đi, tôi biết chắc cô ta bị quỷ nhập cho nên mới cùng mọi người khống chế. Trói lại mang ra đây, bây giờ đang đợi thầy Phong tới để chụp con quỷ ra giúp. Huệ thì tất nhiên là không tin câu chuyện này có chừng mắt lên quát. Các người thôi đi, ma với quỷ gì chứ, đừng có tưởng dùng mấy cái câu chuyện này hù dọa được tôi. Nó rất câu bằng trong bị ngăn cản thì Huệ cố lao vào. Xuân miếng rẻ lau trong miệng Nhưng những gì Dung nói tiếp lại khiến cho cô ta chết đứng Chúng mày sẽ chết hết Anh em ta đông lắm đấy Chúng mày sẽ chết hết Cái giọng tuy phát ra từ trong miệng của Dung Nhưng không giống với tông giọng và ngữ điệu thường ngày của cô Nếu nghe kỹ hơn thì có thể nhận ra đây là giọng của đàn ông lớn tuổi Nó trầm khàn khàn đặc Huệ dần lùi lại rồi lắp bắp Dung, mày làm sao vậy? Dương ốc mắt lên đưa cặp mắt trừng trừng nhìn Huệ Dung nào ai là Dung ta làm Mạnh Nguyễn Đình Mạnh Tất cả chúng mày rồi sẽ chết hết Vừa nói Dung vừa ngửa cổ lên cười lớn Huệ thì sợ đến xanh cặp mặt Bởi không có lý nào bạn của cô lại có thể nói ra những lời này trong Dung bấy giờ như thể một con người khác vậy Đúng lúc này đám đông lại nhau nhau cả lên Thầy Phong, thầy Phong tới rồi Đám đông lại giặt sang hai bên Nhường đường cho một ông dài trường ngoài 60 bước vào, trong ông gầy gò dáng lại cao liêu nghêu cho đến có phần kỳ dị lắm. Không cần phải hỏi han ông chừng mắt nhìn thẳng vào Dung, cô lúc này cũng không còn cười nữa, thay vào đó là một bộ dạng có phần sợ sệt, dùng có tay có chân của mình lại, ông Phong bước tới gần thì cô liền run rẩy. Các người đúng là lì lợm mà, sao cứ thích quấy giày người khác vậy? cũng có thể lập đền lập miếu cho rồi sao không ở đó mà hương hoa đi chứ rung lắc đầu miếu máu có đền có miếu thì nhưng cũng có cả ngàn vạn vong linh làm sao mà đủ chỗ những đứa mạnh cho nó đánh đuổi chúng tôi không cho vào trong suốt ngày cứ lang thang vần vờ hận lắm căm thù lắm tại vì đâu mà nhà cửa mồ mờ của chúng tôi bị phá hoại sơn cốt chúng tôi bị động chạm là các người các người phải chịu tội ông Phong liền thở dài muốn hơi rồi lắc đầu Người chết thì cũng đã chết Xác người hận thù lâu như vậy Cũng có được gì đâu Giờ nghe lời tôi xuất xoài người của cô gái này đi Nếu còn ngoan cố hậu quả nặng nề Không Cái xác này đã là của tôi rồi Nó ấm áp lắm Tôi muốn sống tôi muốn sống Và rồi không biết Dung đất tự cười trói Từ lúc nào cô lao tới Dùng hai tay bóp chặt cổ của ông Phong rồi nói Chết đi mày chết đi Sự việc diễn ra quá nhanh Cho nên phải mất một lúc Thì mọi người mới có thể lao tới khống chí Dung lần nữa Ông phong lùm cùng bỏ dày ho khăn Vài tiếng vì ngạt thở Được lắm Nếu đã không biết phải trái thì đừng có trách Vừa nói ông vừa đưa ngón tay tròn Lên miệng cắn một cái Máu từ vết cắn tứ ra Ông búng thẳng mấy giọt máu tươi Của mình vào người của Dung Viết máu bắn ra tới đâu Thì cô như thể chạm phải dầu xôi vậy Là hết dữ rồi Không may mà có mấy người đàn ông giữ lại được Chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra Sau hơn 2 phút chống cự, Dung đồ vật xuống bất tỉnh nhân sự Ở phòng đưa tay lên giang hiệu Mau đưa cô tới chạm xác cấp cứu Cho chuyên nước biển đi Phải đến đầu giờ chiều Thì Dung mới tỉnh dậy cô mở mắt ra rồi là lớn Đừng có lại gần đây Đừng có lại gần đây Hồi ngồi trên chiếc ghế gần đó Lòng vội tới Ngoài ra còn có một cô y tá Hai người giữ tay của Dung lại. Dung ơi, tao Huệ đây, Dung ơi. Lúc này thì Dung bắt đầu định thần lại được. Cô chồm lấy bàn của mình rồi quả lên khóc. Huệ ơi, tao sợ quá, tao thấy ma. Nào, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đã xong rồi, mày không sao nữa đừng sợ. Sau khi cho Dung uống một cốc nước mát để chấn tính, thì Huệ cũng đừng đối phương kể lại cho nghe chuyện vào đêm qua. Đúng lúc đó Dung đang ngồi uống cốc trà trên bàn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Nhìn rằng của thế huệ đang ngồi say cho nên cũng không muốn làm kinh động tới thế là dung nhòm giày dón rén ra ngoài xem là ai thế nơi dung chưa mở cửa vội mà thầm thì cất tiếng hỏi ai đó là tôi khoa đây giọng nói quen thuộc của khoa vang lên dung nhíu mày thắc mắc ồ anh tới đây có việc gì tôi quên dặn hai người mấy việc với lại lúc nãy huệ có để quên đồ trên xe tôi mang uh, trả lại đây này À vâng, anh đợi cho một chút Dung tất nhiên là không chút nghi ngờ gì vì lý do này Cô nhanh chóng bật cái chốt cửa Tuy nhiên cái cánh cửa vừa mở ra đầm vào mắt Dung là một thân hình cao lớn Còn gương mặn thì tuyệt nhiên không phải cổ khoa Đây đúng là một người đàn ông trung niên Da dẻ của ông ta trắng bạch Cả mắt đen ngòm không một chút trồng trắng Ông, ông... Dung ố và cô cũng chỉ thốt lên được mấy từ này Bởi toàn bộ cơ thể khuôn miệng đều như bị đóng băng Người đàn ông kia nhếch mép cười gầy một cái rồi đưa tay kéo cổ bước ra ngoài Dù lúc này tuy vẫn còn chút ý thức nhưng cơ thể dường như chẳng chịu nghe theo Cứ như vậy theo bước của người đàn ông kỳ dị Không biết đã đi được bao lâu nhưng đến một bãi đất trống dung đồ gục xuống ngất lịm Kể tới đây thì dung bấu lấy cánh tay của Huệ Huệ ơi tôi sợ lắm tôi bị gì vậy Cái thứ tao thấy đêm qua nó không phải là người đúng không Câu hỏi này của đối phương Làm sao mà Huệ có thể giải đáp được chứ Từ một người Vốn không có chút tin tưởng nào Về ma quỷ và thế giới tâm linh như cô Thì chỉ sau một buổi ngắn ngồi Mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược Giờ đây Huệ vẫn nhớ như in Cái thái độ vẫn nhất là giọng nói ồm ồm Của Dung lúc ở cổng nông trường Vậy ma quỷ là có thật hay sao Đồng lúc này Thì từ bên ngoài có người bước vào Cắt ngang luồng suy nghĩ của ngài cô gái, đó là Khoa. Đi cùng anh còn có một người đàn ông trung niên. Huệ, dung tình dường à? Vâng, chào anh, còn đây làm Khoa chỉ sang phía bên cạnh mình, giới thiệu với hai người đây là anh quý giám đốc đồng trường Cao Xu. Vâng, em chào giám đốc. Huệ cũng quý toàn đứng dậy thì quý đây nhanh chóng nói chen. Không cần đứng đâu, hai người cứ ngồi đi. Tôi vừa mới từ thành phố đi công tác về nghe cầu qua đây báo tin là tức tốc chảy tới để hỏi thăm hai cô ai là Huệ ai là Dung dạ em là Huệ còn đây là Dung em khỏe rồi hả Quý đần giò trái cây xuống mặt bàn rồi cười hiền không xa là tốt tôi có một chút trái cây gửi cho hai cô ăn lấy thảo hôm nay tính ra là ngày làm việc đầu tiên nhỉ thế nhưng mà thôi tôi cho phép cả hai nghỉ thêm hai ba hôm nữa cho khỏe rồi đi làm thế có được không Huệ nghe xong thì có chút vui về sự tử tế của Quý Tuy nhiên dung lại khác cô lắc đầu Thưa anh quý em có việc muốn trình bày Cô nói đi Em muốn xin nghỉ em có muốn ở đây Ơ cô làm sao vậy sao lại xin nghỉ Còn chưa làm được ngày nào Em biết nhưng em xin lỗi em không thể ở đây Em sợ lắm Ở đây ma nhiều thế này Sớm buồn gì em cũng bị họ dọa cho đứng tim mà chết nghe đến đây quý như hiểu ra mọi chuyện Anh liền chừng mắt dòng bắt đầu gằn xuống Này cô ăn nói cho cẩn thận Ma quỷ gì chứ Lại tính bêu diếu cái nông trường của tôi. Ai suy khiến cô làm cái chuyện đấy? Em, em không có. Thế sự bối rối của Dung cho nên Khoa liền chen vào nói đỡ. Anh Quý này, anh bình tĩnh. Chăng cô gia Đình còn mệt cho nên nói năng chưa rõ. Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi. Quý vẫn còn hậm hực. Bị thế này tôi chả nhận cô vào làm việc nữa, bực cả mình. Nói xong thì anh ta quay hoắt đi. Khoa cũng chạy theo trước khi ra khỏi phòng. Anh quay đầu ném về phía hai cô gái một ánh mắt đầy ái ngại. Để cho Khoa và Quý đi khỏi Huệ mới thì thầm. Dùng, lúc nãy mày nói cái gì? Sao tự dưng lại xin nghỉ? Chứ mày muốn tao ở đây để làm mồi cho ma quỷ. Mày không gặp trực tiếp họ cho nên mày đâu biết nó đáng sợ lắm. Nhưng mà thôi, không có nhưng nhị gì nữa tao nghĩ kỹ rồi. Mày cũng nghỉ đi đừng ở đây nữa. Nguy hiểm lắm, để tao đặt xe rồi mình dọn đồ về nhé. Sao mà được chứ? Ngoài chỗ này ra ta đâu thể tìm được nơi khác Và lại sao Mày còn lý do gì nữa Ta mà về bây giờ thì anh Thành và gia đình lại thúc ép cưới Ta mệt mỏi quá Thế nhưng mà mày cũng đâu thể ở cái xó này Đi cùng tao về lại thành phố Mình cùng tìm nơi khác để làm việc Trước lời đề nghị của Dung Huệ chỉ biết lắc đầu Bởi đúng là chuyện về ma cỏ kín cô hoang mang Nhưng nếu lần này về Thì chẳng khác nào bước chân vào nhà trầm Thế là Huệ đành lắc đầu Thôi nếu mày cứ muốn thì nghỉ đi Tao sẽ ở lại Trời đất ơi mày điên rồi huệ Sao lại có cái suy nghĩ như vậy Nếu mày không muốn cưới sớm thì cứ nói anh Thành một tiếng là được mà Mày không ở trong hoàn cảnh của tao Mày không biết được đâu Thôi bây giờ mày cứ nghỉ ngơi Tao có việc phải đi ơ mày đi đâu Mày định bỏ tao ở đây một mình nhá Đừng tao sợ lắm kịch còn này Đang là ban ngày ban mặt Và lại còn ở trong bệnh viện Chứ có phải ở đông trường đâu mà cô ma mà. Mày ở yên đây đi Tao đi một lát tao quay về ngay Thôi đi đi, tao đợi. Thế nhưng mà lâu quá tao gọi hối đi nha. Rồi, nhất trí thôi. Này đến đây thì Huệ nhộm dậy khỏi ghế rồi bước ra ngoài. Mục đích của cô hiện tại chẳng phải tiết nông trường để đảm việc. Thay vào đó Huệ muốn tìm gặp ông Thầy Phong để xin mấy đá bùa hoặc những phương thức có thể phòng tránh tà ma quấy phá. Sự linh nghiệm về phép thuật của ông cô đã chứng kiến vào sáng nay. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin ma quỷ, nhưng nếu chúng có thực sự tồn tại Thì chỉ ít cô cũng nên có những biện pháp bảo vệ mình. Rồi hỏi mấy người lái xe ôm ở chiếc cổng bệnh xá thì Huệ biết được. Nhà ông thầy Phong cách đây cũng không xa. Thế là cô bắt một chiếc xe rồi nhờ đưa đến nhà thầy. Gọi là nhà vậy thôi trước khi tới nơi, Huệ nhận thấy nó giống một cái am hơn. Cả căn nhà và nội thất đều được làm từ gỗ. Phía trước hiên còn có một gốc cây xi cổ thụ. Huệ bước xuống dặn người lái xe ôm đứng đợi mình rồi cứ như vậy bước vào. Quả thật nếu chỉ cần trùng giờ đồng hồ trước thì có nằm mơ, Huệ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải tìm một ông thầy Pháp nào đó để xin bùa phòng thân. Chẳng chừng một lúc cô đưa tay lên gõ cửa. Thầy Phong, thầy Phong có nhà không ạ? Ai đó. Rất nhanh chóng bên trong có tiếng người vọng lại. Tôi, tôi tới tìm thầy Định chút việc. Cứ vào đi cửa không quá đâu. Vâng thì tôi vào đây ạ. Vừa nói Huệ vừa đẩy nhà cánh cửa xa, lúc này cô mới trông thấy ông Thầy Phong đang thắp hương trước một bàn thờ lớn. Bên trên đó là một bức tượng một vị tướng quân, tay cầm hai cây trùy lớn, cả mắt tròn ngược trông rất hùng dữ. Huệ có chút thắc mắc bởi thông thường theo như cô nghĩ thì những người này phải thật thần vật, mà các vị vẫn đâu ai có dung mạo như vậy. Thắp hương xong, ông Phong quay ra bắt cầm cái ánh nhìn chằm chằm của Huệ hướng về pho tượng trên bàn thờ. Thiên sư trung quỷ đấy à, Ông nói gì ạ Thì pho tượng này là của thiên sư trung quỷ Tổ sư uh, ngày diệt quỷ Tôi thấy cô nhìn mãi cho nên nói cho cô biết À, à vâng ạ Huy gật gù cho có Bởi cô chưa từng nghe qua cái tên này Nhiều khi đây chỉ là một cái tên Rông Phong tự vẽ lên mà thôi Sau khi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ gần đó ông vòng tiếp tục Cô tên là gì nhỉ Tôi trông cô quen lắm Thế nhưng mà lại không nhớ ra Dạ, tôi tên là Huệ, lúc sáng ông có giúp bạn tôi ở nông trường cao su. À, tôi nhớ rồi. Thế bạn cô hiện tại khỏe chứ, có vấn đề gì nữa không? Không, nó khỏe rồi. Tôi chỉ tới để xin thầy mấy lá bùa bình an xua đổi ma quỷ. Ông Phong nhìn Huệ một lượt rồi nhíu mày. Trông cô không giống như dân ở vùng này. Tay chân sạch sẽ cho nên không thể nào dân đi cạo mùa cao su. Nếu vậy chỉ cần tránh xa cái nông trường đó là được. Không cần bùa chú làm gì cho mệt Nếu vậy thì đã tốt Tôi là kỹ sư mới đến làm ở nông trường Vậy cô đang ở trong khu tập thể gần đó Vâng ạ Ông cũng biết sao Biết chứ Ở đó nhiều ma lắm Trước đây thì nhiều người ở Thế nhưng bảo bị quấy phá nhiều Thành ra bây giờ ma cứ cư ngụ nhiều lắm Tôi còn tưởng bỏ hoang Ai ngờ các cô lại đến Cái câu nói Và điều bộ bình thản của đối phương Khiến cho Huệ giận người Nhưng cô cũng không làn màn nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Ông làm ơn cho tôi xin bùa đi. về sắp tới tôi sẽ ở đó, cho nên tôi không muốn bị như giống bạn mình. Cô yên tâm, đợi tôi một lát. Vừa nói ông Phong vừa kéo cái hộp của chiếc bàn. Lấy từ bên trong ra một sắp bùa mấy sợi chuối hạt. Vậy thấy chúng thì Huệ đã nhớ ngày đến những thứ tương tự của mấy người công nhân trong nông trường. Chắc họ cũng đến đây xin từ ông. Xuất hai lá bùa và một sợi chuỗi đằn về phía cổ hội ông Phong tử tốn. Cậu mang hai lá bùa này về, một cây dán ở cánh cửa phòng, cái còn lại thì bỏ trong ví rồi mang theo bên mình. Còn chiếc hạt này có thể đeo lên cổ hoặc tay tùy ý. Thế nhưng mà nhớ tuyệt đối khi tắm rửa về tháo, để ở nơi khô ráo, sành dính những thứ dơ bẩn không những sẽ làm mất tác dụng của bùa mà còn ảnh hưởng tới vận khí của mình. Đây cũng chính là lý do tôi khuyên cô không nên thỉnh bùa về. Mấy thứ gì cũng có ngay mặt của nó. Cảm ơn ông đã cằn dặn. Thế của tôi hết bao nhiêu? Ông Phong liền lắc đầu. Mấy thứ này mà lấy được tiền của thiên hạ thì tôi đã giàu. Cô về đi. Làm đúng lời tôi dặn là được. Huệ ngơ ngác lắm bởi cô nghĩ ít ra cũng mất vài trăm ngàn chứ sao lại không tốn tiền. Dường như đọc được suy nghĩ này của cô ông từ tốn giải thích. Tôi có duyên với việc hành đạo cứu người cho nên mới theo đến tận bây giờ. Trên nguồn thu nhập chính của tôi là chồng rau nuôi cá. Ngoài ra tôi còn một mảnh đất để làm mấy cái chuồng lợn. Nên cô cứ yên tâm, tôi không có ý đồ hay là trục lợi gì đâu. Ngay đến đây thì Huệ gật gù tự trách bản thân của mình quá tiêu cực. Trước khi rời còi, cô còn chắp tay cảm ơn ông mấy lần. Trở lại bệnh viện thì dung lúc này đã làm thủ tục xuất viện. Huệ cũng tiết lộ nơi mình tới là nhà thầy Phong. Cô cũng định xin cho người bạn của mình một lá bùa. Thế nhưng khi nghe ông giải thích rõ về mặt lợi và mặt hại của chúng thì quyết định không xin nữa. Vì đằng nào Dung cũng sẽ rời đi. Về đến khu tập thể, Huệ ngay lập tức mang lá bùa dán lên cánh cửa phòng. Lá còn lại cô xếp làm bốn rồi nhất vào mùa ngăn riêng trong cái ví xa đựng tiền. Cuối cùng là sợi chuỗi. Do trên tay đắt đeo sẵn trước vòng mà người yêu tặng cho nên Huệ đành đeo nó lên cổ. Dung thì cũng dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Cô đứng nhìn Huệ rồi hỏi lại một lần nữa. Này mày đang nghĩ kỹ chưa? Giờ vẫn còn đủ thời gian để dọn đồ đi với tao Thôi mày đi đi tao quyết định rồi Vậy mày ở lại mạnh giỏi. Có chuyện gì nhớ nói cho tao biết Tất nhiên mày cũng cẩn thận Về tới thành phố nhắn cho tao nhé Tạm biệt dung xong Huệ khép cửa Rồi lại nằm xuống giường Không biết có phải do cả ngày hôm nay đi nhiều hay không Mà bây giờ cô lại Thế cơ thể của mình mệt mỏi Cứ như vậy Huệ từ từ nhắm mắt Rồi chìm vào trong giấc ngủ Huệ... Huệ ơi Ẩm thanh gõ cửa và tiếng gọi Tin kéo Huệ ra khỏi giấc ngủ Cô mơ màng nhòm dậy Tiếng gọi vẫn vang lên liên tục Khi đã tỉnh táo hơn Huệ nhận ra giọng này là của Dung Nhưng sao cô lại ở đây Không phải Dung đã về thành phố Huệ hỏi ngược lại để xác minh Dung mày đó hả Tao đây Mà cửa cho tao ngoài này lạnh lắm Đây đúng là giọng của Dung Huệ nhanh chóng bước xuống giường Nhưng rồi cô rất nhanh chóng khựng lại Bởi ký ức về chuyện tương tự diễn ra với Dung vào đêm trước. Thế là huệ nghĩ ra một cách cô lấy điện thoại gọi vào số của Dung. Alo, Dung à, mày đang ở đâu? Cái con này thật đang ngủ ngon mày bị điên hả? Vậy là mày đang ở trên thành phố. về cố tình mở loa ngoài, ngay lập tức bên ngoài tính đập cửa truyền tới mạnh bạo hơn. Như thể muốn phá cửa xông vào vậy. huệ tắt máy lấy sợi chuỗi trên cổ và lá bùa trong ví. Cô chìa tới trước cánh cửa. Tôi không sợ đâu. Tôi có bùa đây, các người không làm hại được tôi đâu. Một dòng cười thế thế vọng lại rồi mờ dần, đến khi không còn nghe tiếp bất cứ một tính động nào, Huệ mới thở vào một hơi cô lầm bầm. Đúng là ma, đúng là ma thật rồi, nó còn già được cả giọng của Dung, thế này chẳng trách đêm qua con Dung bị lừa. Cũng mày nếu không có mấy thứ này của ông Phong, chắc có khi mình bị nhập rồi. Trả lại giường Huệ lúc này cũng đã có chút yên tâm, nhưng cô không thể nào ngủ lại được. Chẳng chẳng một lúc có một điện thoại, mục đích là để đọc về vị thiên sư trung quỷ kia. Vị cũng muốn biết vị này là ai có thức mạnh để chấn áp tàn linh như vậy. Sau một hồi dò tìm thông tin trên mạng, Huệ cũng đã biết được khá khá. Đây còn là một vị thần được thờ phụng nhiều ở phía nam Trung Quốc. Ngoài ra còn có một giáo phái hành nghề diệt yêu trừ ma, lấy ông này làm tổ để thờ phụng. Chắc ông Phong cũng thuộc giáo phái này. Lưu thềm xuống cuối hàng Huệ ngừng lại ở tấm ảnh. Cái này sao quen vậy? Bức ảnh đang hiện hiểu trước mắt của cô là một loại ký hiệu của một giáo phái. Ông nó giống nghệt với hình xăm trên ngực cổ khoa. Nhưng đáng nói hơn là thông tin được chèn vào dưới bức ảnh. Đây là giáo phái hắc trung quỷ, cống thờ vị thiên sư này làm tổ. Thế nhưng lại thực hiện nhiều dạng bùa phép với mục đích xấu. Cách thức thực hiện cũng rất tàn bạo khi thường xuyên dùng người sống để tế lễ. Ngày nay những người thuộc giáo phái này gần như không còn, tuy nhiên những tà thuật từ đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Sao lại thế này? Hãy nhớ mày cô cố gắng nhớ lại hình xăm trên ngực của Khoa, nhưng càng nhớ cô càng khẳng định nó giống nghệt với những gì trong điện thoại mà cô vừa xem. Trời sáng một ngày làm việc nữa lại bắt đầu, Khoa lái xe đến nông trường, giờ ngày chút canh của mấy người bảo vệ rồi lững thững bước vào trong phòng làm việc. Tuy nhiên khi đi ngang qua khu vực nhà bò hoang, anh thoáng thấy một bóng người đang đứng ngay bên cạnh. Nhận ra đối phương là ai, Phong hỏi với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Ủa thầy Phong, thầy tới đây làm gì, hôm nay lại có người bị quỷ nhập sao? Tôi tới để bắt quỷ, nhưng mà là một con quỷ đổ lút người. Là sao? thì nói vậy tôi chả hiểu. Ở phòng bước tới gần cánh cửa nhà kho rồi tiếp tục lầm nhầm. Gần ba năm nay tôi cứ nghĩ mãi. Chắc chắn cái cô gái xấu số kia không ngẫu nhiên mà chết đúng vào cái chỗ đặt buổi trấn niệm của mình. Phải có kẻ đứng đằng sau phá hoại. chưa hết kẻ đó còn ba lần bầy lượt và những buổi trấn niệm khác sau đó. thầy cũng có dò hỏi những đồng đạo trong vùng. Nhưng họ đều lắc đầu. Nhưng mà trời cao có mắt cuối cùng tôi đã tìm được kẻ đó. Khoa vẫn nghệt mặt. Thầy Phong thì nói gì tôi chẳng hiểu. Thôi nào chơi bài ngựa đi. Cậu thử biết nếu dính vào hắc trung quỳ Thì không có kết cục tốt đẹp mà Lúc này Khoa mới khẩn lại Anh lắc đầu bảo mình không biết Nhưng giọng nói lúc này có phần run dày Cậu Khoa Tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi Cái nơi này chịu khổ với cậu đủ rồi Cái mặt của Khoa lúc này Đánh lại anh ta nhách mép gần giọng nói Ông đừng tưởng Có thể dạy đời được tôi Ông làm sao hiểu được những gì tôi và gia đình Mình phải gánh chịu Chính ông cũng có phần trong số ấy Chỉ thích tôi chưa kịp làm gì ông thì ông đã đánh hơi được, thính thật đấy. Nhưng mà không sao, tôi cũng không muốn đợi nữa. Vừa nói khoa vừa bước tới góc tường gần đó, lấy ra một cây dựa dùng để cạo mù cao su. Nếu tôi chém chết ông rồi làm điệu bộ cười nói khổng điên, chắc người ta cũng nghĩ là tôi bị quỷ nhập. Còn bên công an thì vì tôi thần kinh không ổn định, có tiền sự bị bệnh tâm thần rồi đi lặng cho nên không cần nhận trách nhiệm hình sự đâu chứ. Cậu thì ngộ đi, đừng có đi sai đường nữa. Mẹ kiếp, ông im đi ông già. Khoa lào tới với chiếc rửa trên tay, thế nhưng cũng đúng lúc này từ phía sau, Huệ lào tới đá một cước thẳng vào gáy anh ta. Chúng đoàn hiểm lại không phòng bị cho nên cả người cổ khoa nhũng ra, rồi ngã vẩn xuống đất bất tỉnh. Thế ra chính Huệ là người kể chung phong nghe về hình xăm cổ khoa. Lúc tỉnh dậy, khoa thích mình bị cầm tay đưa về đồn công an, bằng những biện pháp nghiệp vụ thì đến chiều hôm ấy anh ta cũng khai hết toàn bộ những việc làm của mình khởi nguồn là từ những năm nông trường này mới thành lập họ quy hoạch rồi đem di rời hết những ngôi mộ trong bãi Tha ma đi nơi khác trong số đó có mộ tổ dòng họ cổ khoa sau khi rời đi dòng họ quanh liên tiếp gặp những rắc rối có người thì chết có người làm ăn thất bát ngay cả gia đình cổ khoa cũng đều đứng hay làm thứ gì cũng thất bại nợ nần chồng chất để nỗi bố mẹ quanh phải treo cổ tự tử để giải thoát. Sau khi biết chuyện về mộ mà gia tiên bị động chạm, khoa đem lòng thù hận. Nhưng do thời điểm đó nông trường vẫn ăn nên làm ra và thầy phong lo giúp phần chấn niệm cho nên anh không thể nào làm được gì. Sau một thời gian tìm hiểu, khoa biết đường đến giáo phái hắc trung quỷ này từ một ông thầy trên mạng. Anh bán hết nửa mảnh vườn để lấy tiền tiếp học đạo. Sau hơn hai năm, khoa cũng có thể tự tin phá phép của ông phong. Anh làm ra tấm bằng đại học nông nghiệp xin và làm kỹ sư để chờ đợi cơ hội. Và rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, Khoa sử dụng chính người bạn gái của mình làm vật tế. Do cô này là trẻ mồ côi lại sống một mình trên thành phố, cho nên việc về quê Khoa chơi chẳng ai biết. Đã đến đêm Khoa đánh thuốc mê rồi men theo đường tắt đến nông trường. Sau khi sát hại người yêu, Khoa chặt đầu vào ngón tay của cô để công an không tìm ra manh mối và từ đó nông trường bắt đầu chìm vào bầu không khí hoang mang bởi những tin đồn về ma quỷ hiện hữu. Với lời khai của khoa, cơ quan công an cũng đến nhà anh Tần lục soát. Họ còn đào đường dưới nền nhà một chiếc túi, bên trong là đầu người đã phân hủy hết, chỉ còn lại hộp sọ. Công mới đốt xương ngón tay. Tất cả đều là của cô gái xấu số kia. Vụ án khép lại chắc hẳn trao trên đầu của khoa là một bản án cùng nhẽ. Nô thắt được gỡ bỏ, không còn ai phá hoại cho nên phép chấn niệm của Thầy Phong Linh Nghiệm trở lại. Những tin đồn về ma quỷ trong nông trường cũng dần vơi đi. quý thì tìm được một đối tác mới ở nước ngoài, nên không còn lo về giá cả đầu ra của mùa cao su. Cái như vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà sự nhộn nhịp quay trở lại. Những công nhân ký sư bỏ đi lúc trước cũng xin về và làm lại. Còn Huệ không hiểu sao cô lại yêu thích mảnh đất này từ lúc nào. Hiện giờ Huệ trở thành ký sư trưởng. Và cô cũng chưa có ý định hết năm nay về lại thành phố. Thi thoảng gọi điện cho Dung, cô vẫn bị bạn của mình trêu chọc. Chắc chắn Huệ đã bị ma nhập, chứ làm sao cứ ở mãi cây xó ấy cho được. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.